đó chính xác là hai ngày trước vì tôi mới đến đây được ba ngày tôi chưa từng nhìn thấy nó một buổi chiều sau khi múc nước tưới đậm gốc mấy cây ổi đang bắt đầu ra trái non tôi ngồi đông đưa chân trên thành chiến ngắm qua ổi nở trắng xóa một góc giường và khi đang dõi mắt theo một chú ông vừa bay vừa kêu dù dù ánh mắt tôi chợt chạm phải một bóng người từ trên đồi đi xuống khi nó đến gần tôi nhận ra đó là một cậu bé Án chừng 7-8 tuổi, mặt mày sáng sủa, tóc dày và xoăn, có vài lọn lòa xòa trước trán. Nó đeo đồng hồ nơi tay, mặc chiếc áo caro đen trắng như ô bàn cờ, dạc nhét gọn gàng trong chiếc quần sọt màu xanh, có hai sợi dây đeo trước ngực. Cách ăn mặc đó khiến nó có vẻ chững chạc so với tuổi của mình. Nó đứng gác tay lên hàng rào gỗ, chăm chú nhìn vào bên trong, Tôi không rõ nó có nhìn thấy tôi không, nhưng tôi không nghe nó nói gì. Có vẻ như nó đang để hết tâm trí vào việc ngửi hít mùi gì của khu giường. Nếu nó không đuổi chân hai ba lần gì mỏi, tôi nghĩ những ngọn gió chiều từ trên đùi đã đến được chỗ nó đứng và ép chặt nó vào hàng rào Nè con, một hồi tôi nói không kềm được tò mò. Chú à, bây giờ nó mới cất tiếng. không chút gì ngạc nhiên như thể nó đã phát hiện ra tôi từ lâu còn hơn cả thế như hai bên đã từng quen biết con có thể vào trong giường chơi được không đó là giường ổi của ông năm khoa nằm ở rìa thị trấn thuộc xóm trong ông cất nhà ngay trong giường xưa nay cả gia đình ông sống nhờ giường ổi này ông năm khoa là bạn của ba tôi có lẽ hai ông chơi với nhau rất thân vì tôi nhớ hồi gia đình tôi chưa rời khỏi thị trấn chiều nào ba tôi cũng chạy xe qua chơi nhà ông khi cao hứng ba tôi còn chở tôi đi theo lần nào cũng vậy vừa dừng xe ba tôi đã hắn giọng bảo tôi còn ra trường hái vài trái ổi chào cho ba và bác năm nhắm rượu đó là những năm tôi còn học cấp 2. bây giờ đã nhiều năm trôi qua tôi vẫn nhớ như in câu nói đó của ba tôi tôi có thể quên sạch những câu chuyện với ba tôi và ông năm khoa bên chiếu rượu Nhưng câu nói đó thì tôi không bao giờ quên Như thể nó mọc ra ngay từ trí não tôi Và bám rỉ chỉnh diễn ở đó Có lẽ vì nó không giống những câu sai khiến bình thường khác Mà tôi phải nghe từ sáng đến tối từ miệng của ba tôi Nó được ba tôi thốt ra Bằng một ngữ điệu sảng khoái, tươi vui Giống như thể nó phát ra từ một quả chuông Điều mà 8 năm qua Kể từ ngày gia đình tôi rời khỏi thị trấn Tôi không còn nghe thấy nữa Tôi chấp hành mệnh lệnh tươi vui đó từ ba tôi bằng những bước chân nhảy nhót cũng tươi vui không kém. Vì tôi biết rằng, chốc nữa đây, trong khi ba tôi và ông năm Khoa khề gà bên chiếu rượu với những quả ổi xanh, thì tôi và thằng Vinh Còm, con ông, thi nhau sực những quả ổi chính thơm lừng như một thứ phần thưởng cho những tên phục vụ bé con. Tôi không nhớ tôi và thằng Vinh Còm thân nhau từ lúc nào. Dù hai đứa tôi học cùng một lớp, Có lẽ là từ ngày tôi đánh nhau với thằng Lẹ và thằng cu em. Đuôi tôm nhớ đúng. Năm đó chúng tôi học lớp 7, đó là một năm học đặc biệt đối với tôi. 12 tuổi tôi bắt đầu để ý đến bạn khác giới. Tôi không biết từ lúc nào tôi thích nhỏ Miền. Hồi đó trong lớp ngoài tôi ra, hầu như chẳng đứa nào bắt chuyện với Miền và Miền cũng chẳng bắt chuyện với ai. Nó cứ úp mặt xuống tập suốt buổi học, chỉ đứng lên khi thầy cô gọi trả bài. Bạn bè không ghét gì Miền, nhưng thằng Hướng, anh của Miền là đứa hống hách, du côn. không ai muốn dây vào là em tự dưng nhỏ miền bị dạ lây ông sáu thôi ba của miền lại thường xuyên là đề tài đạp tiếu của người lớn trẻ con trong làng ông ham rượu lại hay đánh nhau có lần say rượu giật nhau với ông đường ông sáu thôi ngã lăn xuống giặc ruộng bên đường rồi nằm ngáy khò khò ai lay cũng không buồn dậy rốt cuộc một bạn hàng chuyên bỏ mối cho tiệm tạp quá của ông phải xuống đường quốc lộ cổng ông về Sáng hôm sau, tụi bạn trong trường xúm lại trôi chọc miền Bây giờ tao hiểu câu màn trời chiếu đất nghĩa là gì rồi Lẹ nói Cô em phụ hòa, <cười> Chắc là trong nhà nóng quá nên ba bạn miền ra ngoài ruộng ngủ cho mát Mỗi đứa chê một câu Chẳng mấy chốc mặt miền tái xanh như tàu lá Thấy miền bỏ chạy ra sâu hè Tôi đoán chắc nó đang kiếm chỗ ngồi bưng mặt khóc Tôi quay qua lẹ cho cô em hừ mũi Tụi mày là con trai mà ăn hiếp con gái Đột không biết xấu hổ Lẹ sững tới Mày nói ai không biết xấu hổ hả Vinh Cầm Vừa nói lệ vừa đá vào tôi từ phía sau Nó đá ngay nhận chân Khiến tôi khuỵu xuống Thêm một cú đá nữa của thằng cu em trúng vào lưng tôi Đánh bột Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả Tôi nghiến răng chịu đau Biết mình sức yếu Tôi không đánh trả Nhưng lòng tôi ngùng ngục căm hờn Tôi tự thề với mình Thế nào tôi cũng sẽ trả thù những đứa bắt nạt tôi Dù trả thù bằng cách nào Thì tôi vẫn chưa nghĩ ra Ở trường lẹ cho cô em Luôn cày khỏe chèn ép tôi Chơi bi, chơi đánh đáo Tụi nó thường dở trò mất dạy với tôi Nếu không giật tiền, giật bi của tôi Một cách trắng trợn Tụi nó thế nào cũng chơi quịch Chỉ vì tôi là thằng dinh còm Đó là tên thằng lẹ đặt cho tôi Tôi hỏi cậu Hương Tại sao tụi bạn con gọi là chinh còm? Cậu quân xoa đầu tôi. Vì hồi một tuổi, con bị ốm một trận rất nặng, tưởng chết. Con uống thuốc tây nhiều quá nên cơ thể bị ảnh hưởng đó. Vậy mai mốt con có mập bằng tụi nó không hả cậu? Tôi hồi hộp hỏi. bằng tay cậu quân nhảy từ đầu xuống vai Cậu dỗ vai tôi. Chắc chắn rồi. Chừng vài năm nữa con cũng sẽ phát triển bình thường thôi. So với bạn bè cùng lớp, tôi uống nhom. Sức tôi vì thế cũng yếu hơn Trong một cộng đồng Đứa yếu nhất bao giờ cũng là đứa thiệt thòi nhất Từ khi nghe cậu quân nói như vậy Ngày nào tôi cũng cố ăn thật nhiều Tôi còn nhờ cậu quân chặt tre Trồng cho tôi một cái xà đương trước sân Sáng nào tôi cũng chạy ra Đu người lên xà kéo đến giả mồ hôi Tôi mong cho tôi chống to khỏe To khỏe thì tôi có thể đánh trả được Những đứa hay bắt nạt tôi Nhưng ngày đó sao mà lâu tới quá Thời gian đằng đẵng trôi qua Và tôi vẫn tiếp tục sắm chai nạn nhân khốn khổ Hôm đó khi tụi bạn tản đi Tôi chạy ra sâu hè tìm miệng Tôi thắt cả ruột khi thấy nó đang ngồi giữa lưng vào tường Đầu gục trên hai tay Tóc che kính mặt Tôi muốn an ủi nó giết bao Nhưng tôi không đủ can đảm mở miệng Tôi lót dép dưới mông Ngồi cách miệng một quảng Và đưa đôi, đôi mắt âu sầu nhìn nó Hai đứa ngồi im liềm như hai pho tượng, bất chấp trời ngã chừng về trưa, hơi nóng mỗi lúc một hực lên như thổi ra từ lò than. Chỉ đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, thấy miền vẫn ngồi bất động, tôi đánh bạo lên tiếng. vào học đi miền. Tôi dục đến lần thứ ba thì miền chậm chạp đứng lên, nhưng nó không thèm nghe lời tôi. Miền chạy thẳng về phía hàng rào và nhanh chóng biến mất sau cổng trường trước vẻ mặt sửng sốt của tôi. chắc nó chạy về nhà tôi tặc lưỡi nhũ bụng và thất thiểu vào lớp miệng không quay lại cuối buổi họp tôi đành cơn tập của nó lại cho mỗi tay một chiếc cặp tôi buồn bã ra về mày làm đầy tới cho con miền hồi nào vậy chim còn, phớt lờ lời chế nhạo của thằng lẹ tôi có lầm lũi bước tôi rất muốn chửi thằng lẹ một câu cho hạ thức nhưng tôi biết nếu tôi làm vậy thế nào nó cũng nhào vô tôi tôi không sợ đau Nhưng tôi không muốn chiếc cặp của miền bị giấy bẩn Tệ hơn nữa là đứt quai nếu xảy ra xô xát Nên tôi lẳng lặng, lặng miếm môi rảo bước Thằng hướng chặn bọn tôi ngay chỗ ngã ba rẽ chào nhà thờ thị trấn Tay chung chảy một khúc cây dài Đang ồn ào trò chuyện Tụi học trò lập tức im bặt khi nhát thấy hướng Có dài bàn chân hấp tấp thụt lui Mặt hầm hầm Hướng quơ khúc cây trên tay trích giọng Sáng nay để nào chọc em tao Vừa nói Hướng vừa quét ánh mắt dữ tợn lên bọn tôi Ánh mắt đằng đằng sắc khí của nó Làm quay hàm tôi cứng lại Đâu có ai chọc nó đâu Cô em lý nhí Thằng này ở trường thì hung hăng Nhưng đứng trước thằng Hướng Nó nhũng như con chi chi Tụi mày không chọc Sao nó khóc chạy về nhà Giọng Hướng gằn gằn, Thình lình nó chung cút cây lên khỏi đầu gầm lên Đứa nào! Lẹ đột ngột chỉ tôi. Thằng này nè! Ánh mắt hướng ghim thẳng vào mặt tôi như mũi chùi. Mày hãy xin cầm. Không, tao không có. Tôi ấp úng bụng ước gì có thể nuốt sống được thằng Lẹ. Đúng là mày rồi. Hướng hát tướng. Lúc này nó đã nhìn thấy chiếc cặp của miền trên tay tôi. Trả cái cặp lại cho em tao. Không để tôi kịp phân trừng Hướng lao tới. tay phải giáng một gậy vào vai tôi tay trái giật phát chiếc cặp của miền hướng ra tay rất nặng cú đánh của nó khiến tôi sụm người xuống có cảm tưởng bả vai gãy rời tụi con gái xanh mặt có đứa bật khóc hu hu trong khi hướng vung tay định quất tôi một cuốn nữa thằng phúc đột ngột nói thằng dinh còm không có chọc con miền hướng quay sang phúc mặt dần gương đỏ vậy chứ đứa nào phúc chỉ tay vào lẹ cho cô em Hai đứa này nè! Dường nghe thằng Phúc tố cáo. Lẹ cho cô em nhảy bắn ra sau. Nhưng hướng đã kịp nhào tới, dùng gậy quất túi bụi. Lẹ cho cô em chỉ giỏi bắt nạt những đứa bé. Gặp đứa vô côn như hướng, hai đứa như gà phải cáo, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Lúc đó nếu không có người trong nhà thờ đi ra căng ngăn, chắc thằng hướng đập lẹ cho cô em què giò Nhìn thấy lẹ cho cô em bị hướng cho ăn đòn tơi tả, Dĩ nhiên tôi rất hả hê So với bọn học trò Hướng lớn tuổi hơn Đã ra dáng thanh niên Nó bỏ học từ năm lớp 8 Suốt ngày đua theo các tài xế xe tải lang thang khắp chúng hễ về thị trấn là hướng lại ghi chuyện đánh nhau Tôi giờ bị nó đập một gậy xích xỉu Nhưng tôi không ghét hướng Tôi chỉ sợ nó Riêng lẹ cho cô em thì tôi ghét Vì hai đứa này là chúa chơi bẩn Sau chỗ đó không đứa nào Trên trường dám trêu miền nữa Tụi nó cũng không trò chuyện với con nhỏ này, chỉ vì ngắn thằng hướng côn đồ. lệ cho cô em không gây sự với miền nhưng hôm sau hai đứa nó dây thần Phúc ngay góc vườn ở góc sân trường. Tôi vừa ôm cặp lò dò qua cổng, đã thấy tụi bạn súng đen súng đỏ chủ gốc cây, liền tò mò chạy lại. Thần Phúc chỉ cao hơn tôi chút xíu, so với lệ cho cô em nó lép hơn hẳn về sức dốc. Ở lớp Phúc là đứa ít nói, vì vậy chẳng gây gỗ với ai. Kể cả khi bạn bè gọi nó là đuôi tôm, vì tóc sau gáy của nó một dài ra, bao giờ cũng có một chõm nhọn chỉa xuống ngay chính giữa. Dân chàng chẳng gọi là tóc đuôi tôm. Nó chỉ nghe răng cười. Tôi chưa thấy nó đánh nhau với ai bao giờ. Mày ngon quá hả đuôi tôm? Tôi vừa sáng lại chỗ đám đông đã nghe tiếng cô em cầm gừ. Tao chẳng ngon gì hết, nhưng tao không thích trò giáo quả cho người khác. Phúc nhúng dai, cô em hừ mũi, Chuyện thằng Vinh Còm liên quan gì tới mày? Lằng nhằng với nó làm gì? Cho nó biết thế nào là lễ độ đi. Lẹ phun nước bọt. Nói xong, lẹ nhào tới, thoi cho mặt Phúc. Phúc nhanh mắt né được, nhưng lập tức lãnh nguyên một cú đá của cô em dầu mông. Phúc chúi nhũi về phía trước, chưa kịp gượng lại, đã bị lẹ đá bột một cú vào be sườn. Tôi giật bắn một cái như thể chính tôi trúng đòn của lẹ. Trong khi tôi nhấp nhổm không biết nên liều mạng xông vào trợ lực với Phúc, hay chạy đi báo thầy giám thị. Trận đấu đã đột ngột xoay chiều. Nhận liền hai cú đá, Phúc vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, mặc dù tôi biết nó rất đau. Nó quay người lại, thấy cô em đang xông tới, liền liều lĩnh lao đầu vào bụng đối phương. Bất ngờ lãnh nguyên cú hút, cô em té bật ngửa ra đất, ôm bụng trên như bọng. ối dập mật của tao rồi! Phúc cũng ngã lăn ra sau cú hút. Nó đang lồm cồm bò dậy. Thế lẹ coi chân định đá cho đồ mình, liền dốc một nắm cát tung vào mặt lẹ. Phúc đánh nhau không theo sách dở, vì dạy đối phương khó có thể đề phòng. Giống như cô em, lẹ biệt cát bay vào mắt, bụng mặt, thét be be. Chơi trò gì hàng vậy mày? Phúc nhếch môi. Cũng đâu có hàng bằng trò hai đánh một của tụi bay. Tiếng trống vào lớp đột ngột vang lên, kết thúc trận chiến mà tôi tin là lẹ cho cô em. Không muốn kéo dài. Mặc dù khi vào lớp tôi thấy hai đứa nó vẫn nhìn Phúc bằng ánh mắt hậm hực. Riêng tôi sau lần đó tôi nể thằng đuôi tôm quá. So với tôi Phúc chẳng to con hơn mấy tí. Nhưng Phúc làm được những điều tôi không làm được. Nó sẵn sàng giải quan cho tôi trước mặt thần hướng. Và không ngại choảng nhau với tụi thằng lẹ. Nó không cần ăn nhiều. Và hì hột kéo xà đơn cho to khỏe. Vẫn đủ lì lợm để đánh nhau với những đứa mạnh hơn nó. Tôi không chơi thân với Phúc. Dù ba nó chơi thân với ba tôi Và thỉnh thoảng dẫn chở nó qua nhà tôi Trong những lần ông đi nhậu Nhưng từ khi chứng kiến cảnh nó gan dạ Đương đầu chế lệ cho cô em Đã thế còn khiến hai đứa này chùn tay Tôi sướng râm ran trong bụng Có cảm giác tôi đã được trả thù Dù là trả thù bằng tay người khác Trưa đó tôi lân la lại gần phút trên đường về Cảm ơn mày nghe đuôi tôm Tôi nói Chuyện hôm qua hả? Ừ Hôm qua nếu mày không lên tiếng Chắc tao nhừ xương với thằng Hướng rồi Tao ghét trò bẩn của tụi thằng Lẹ Phúc khích mũi Tao cũng ghét Nhưng tao không dám chống lại hai đứa nó Mày anh hùng thiệt đó Lần này Phúc không nói gì Nó đông đưa chiếc cặp sách trên tay Như để che giấu sự ngượng ngập Chắc xưa nay nó chưa nghe ai khen nó là anh hùng Tôi lại nhìn nó liếm môi Mà mày cũng gan thật Dám một chọi hai Tao chỉ làm theo lời ông tao dạy thôi. Ông ngoại của phúc là ông giáo dưỡng. Ông mở lớp dạy học trò tại nhà. Ông chỉ dạy học 3 tháng hè, 9 tháng còn lại ông đóng cửa ngồi nhà chơi qua các cảnh. Ông giáo dưỡng dạy giỏi đến mức, hè năm nào học trò cũng kéo tới ùn ùn. Nhà trường vừa bế giảng là phụ huynh trong làng thi nhau, lùa con vào lớp hè của ông, nhưng người ta lùi dịch vào chuồng. hè năm ngoái tôi cũng học ông, nhưng học nửa chừng thì bị đuổi cho đánh nhau trong lớp. Tôi nhìn Phúc ngạc nhiên Ông mày dạy mày đánh nhau hả? Không Ông tao chỉ bảo Sống trên đời Điều quan trọng nhất Là không biết sợ Sau lần đó Tôi với thằng Phúc tự dưng thân nhau nhà nó nằm ngay bến xe hà lam cách trường học chừng tám trăm mét nhà tôi cất ngay với vườn ổi của ba tôi ở xóm trong cách trường học khoảng bốn cây số kể từ khi chơi với nhau sáng nào tôi cũng ôm cặp ghế nhà phúc rủ nó đi học giờ ra chơi tôi lôi ổi và muối ớt trong cặp ra hai đứa cùng ăn tan trường thì hai đứa lại cặp kè ra về kể từ khi tôi và phúc trở thành một cặp khăng khít tụi thằng lẹ và cô em không còn dám bắt nạt tôi nữa ba Phúc làm thợ hồ, mẹ nó mất sớm nên tôi và nó càng có lý do để thân nhau vì mẹ tôi cũng mất sớm. Nhưng nó hơn tôi là nó còn có ông ngoại. Nhà ông ngoại nó có một cái tủ chứa đầy sách. Tôi chưa thấy nhà ai có nhiều sách như vậy. Tủ lắp kính có ổ khóa, phải có chìa mới mở được. Cái chìa khóa đó luôn nằm trong túi áo ông ngoại nó. Ông giáo dưỡng rất quý sách, vì vậy giữ sách rất kỹ. Tới nhà ông chơi tôi thấy ông có hai cuốn sổ Một cuốn chép thư một sách trong tủ Cả vị trí từng cuốn Để khi cần cuốn sách nào là ông tìm thấy ngay Cuốn thứ hai là sổ cho mượn Người trong thị trấn tới mượn sách Ông ghi cẩn thận tên sách, tên người mượn Và cả ngày giờ mượn Người mượn ký tên vô ô trống phía sau Khi nào trả lại ghi ngày giờ Và ký tên vô ô đã trả Phúc bảo Ông ta làm như vậy để khỏi mất sách quá nhiều người mượn nếu không ghi chép tỉ mỉ như vậy ông tao chẳng nhớ nổi người nào mượn cuốn nào ai đã trả ai chưa trả ông giáo dưỡng chỉ cho người lớn mượn sách trẻ con thì đừng hòng rớ vào với cái nhìn của ông trẻ con là chúa ẩu chúa nghịch sách mượn về không thất lạc cũng hư hỏng nhem nhuốc chỉ có tôi là ngoại lệ vì tôi là bạn của cháu ông nhưng ông không cho tôi đem sách về nhà mỗi lần theo thằng phúc tới chơi nhà ông ngoại nó Muốn đọc sách tôi phải ngồi lì trên ghế Hoặc nằm dài trên phản đến tối mịt để đọc cho xong Sau đó đặt ngay ngắn cuốn sách vào tủ trước khi ra về Phúc đọc được nhiều sách Tôi cũng được hưởng lợi tới trường cứ đến giờ ra chơi Là nó rủ rê bạn bè ra sau hè nghe nó kể chuyện Nó kể chuyện Tề Thiên Đại Thánh Na Tra Thái Tử Đến Thám Tử Sô Thanh Tra Javè Chuyện nào cũng hấp dẫn Phúc lại có tài kể chuyện nên tụi bạn mê tươi Ngồi học mà đứa nào đứa nấy cứ ngóng tiếng trống ra chơi Để tóc ra sau hè nghe Phúc kể tiếp chuyện hôm trước Phúc kể chuyện miễn phí khoảng một tuần Tới ngày thứ tám đang kể nửa chừng Nó bỗng thang khát nước Để tao chạy vô phòng giáo viên rót nước cho mày uống nha Một đứa xúc sắn Nhưng thằng này vừa dộm chân Phúc đã cản um, Giờ tao thèm cà rem à Cái gì? Cả chục cái miệng nhao nhao Cà rem hả? Phúc gợi ý trắng trợn Ừ tụi mày hùng tiền mua cho tao Hai cây cà rem Tao kể tiếp cho nghe Đồ tham lam Một mình mày mà ăn tới hai cây hả đuôi tôm Tao một cây Thằng Dinh còn một cây Thằng Dinh Còm thì dính gì vào đây Nó là trợ thủ của tao Chỗ nào tao quên thì nó nhắc Phúc không bịa Kể chuyện với tụi bạn Đôi lúc nó đột ngột quay sang tôi Ê Vinh Còm Con gái của cô Phan tin tên gì mày Cô giác Tôi hứng hở dọc miệng, hoặc... Trước phiến công chúa có cái quạt gì, hoạt một phát núi lửa tắt ngóm, tự nhiên tao quên rồi. quạt ba tiêu. Tôi không chỉ nhắc, thỉnh thoảng Phúc nhờ tôi kể chuyện thay cho nó. Tôi đọc không ít chuyện trong tủ sách của ông nó, nên mặc dù kể chuyện không hay bằng thằng Phúc, tôi vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu của tụi bạn những hôm phút lười, hoặc nghỉ học. Nhưng ngay cả như vậy... Tôi thấy tôi cũng không có lý do chính đáng để dòi cà rem của những đứa thích nghe chuyện. Chẳng qua tôi và Phúc là đôi bạn sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, nên nó không muốn chén cà rem một mình. tiết ra chơi của học sinh trung học kéo dài 15 phút, mỗi ngày chỉ kể có một mẫu ngắn ngủn, với kho sách khổng lồ của ông ngoại nó, thằng Phúc kể cả đời cũng không hết. Thị trấn tôi ở chào đó không có nổi một nhà sách còn. Trẻ con muốn đọc sách, phải đổi sách cho nhau. Nhưng nhà đứa nào cũng lèo tèo chăm ba quyển. Thế là muốn nghe chuyện, tụi bạn phải giấm bụng hùng tiền mua quà cống nạp cho Phúc. Đó là lý do từ năm lớp 7 đến năm lớp 9, hai đứa tôi tha hồ chén cà rem. Danh mục giờ Dĩnh của Phúc sau đó còn được bổ sung thêm kẹo kéo, xá xị, bánh mì chả như những ông hoàng con. Cậu bé làm quen với tôi như thế, hết sức giản dị. Từ hôm đó tôi và nó thường gặp nhau vào mỗi buổi chiều. Khi gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cỏ xào sạc hơn, và những đám mây trôi nhanh như bị kéo thuộc qua bầu trời. Tùy dè đã bắt đầu trăm rang trên những ngọn cây, mùa hè vẫn chưa đến và buổi sáng nó vẫn phải cấp sách đến trường. Nó thích nằm ngửa trên cỏ ngắm bầu trời. Nó có thể nằm như thế hàng giờ. Nó nói, nằm như thế này, con có thể nhìn thấy mây bay. Và những cánh chim nữa Tôi nói Chú không nằm lâu được như con Chú chỉ nằm một chốc thôi Cỏ đâm vào lưng ngứa lắm Nó cười Sao con chẳng thấy ngứa ngáy gì hết Mắt nó mơ màng Luôn luôn có những cánh chim bay trên đầu chúng ta chú à Nhưng nếu từ sáng đến tối chúng ta không một lần ngước mắt lên Chúng ta sẽ không nhìn thấy chúng Thì có sao đâu Thì giống như là trên trái đất không hề có loài chim Giống như chúng ta sống mà không có chim bay bên cạnh Có lẽ nó nói đúng Ví dụ như nó vẫn sống trên cõi đời Nhưng nếu tôi chưa từng gặp nó Thì tôi sẽ không biết là có nó ở đâu đó Nó rất thích đọc sách Bao giờ tôi cũng thấy nó lận theo người một cuốn sách nào đó Nghịch chán nó lại lôi sách ra đọc Tôi đã nhiều lần nhìn thấy nó nằm sấp trên cỏ khuỷu tay chống lên nền đất Hai bàn tay bưng cầm Mắt say sưa dõi theo những con chữ Trên trang sách đang mở ra trước mắt Ai viết ra những cuốn sách này hả chú Tôi chỉ tay vào tên tác giả Trên bì sách Ông này nè Người ta gọi ông ấy là nhà văn Thế nhà văn khác người bình thường như thế nào Họ cũng như mọi người thôi Giống như chú và con Thế mà con nghĩ Họ có hai cái đầu Nếu chỉ có một cái đầu Thì cái đầu đó chắc phải rất to Như vậy họ mới chứa được nhiều câu chuyện đến như thế Nó mơ mộng. Lớn lên con cũng sẽ cố giết được những câu chuyện như thế này. Con sẽ giết về những chuyến phiêu lưu và những cậu bé gan dạ. Tôi tán thành. Chú tin là con sẽ làm được. Nhưng để trở thành nhà văn, bây giờ con phải là cậu bé ngoan, biết vâng lời ba mẹ và thầy cô, chăm học và phải bớt nghịch đi. Nó có vẻ suy tư sau câu nói của tôi. Nếu nghe lời chú, con sẽ không bao giờ trở thành nhà văn được nữa. Tại sao? Nếu con là cậu bé ngoan, chăm học, bớt nghịch, lúc nào cũng vâng lời ba mẹ và thầy cô, thì lớn lên con chẳng có gì để viết ra. Vì nó chẳng có gì hấp dẫn hết. Cậu bé làm tôi nhớ đến tuổi thơ của mình. Hồi đó nhờ tủ sách của ông ngoại tôi, tôi trở thành đứa trẻ đọc được nhiều sách nhất trong thị trấn. Và tôi đã tận dụng ưu thế đó để kiếm ăn một thời gian dài. Cà rem, bánh mì chả, kẹo kéo, xá xị, bánh tay heo. Thèm thứ gì tôi chỉ hua lên một tiếng Là tụi bạn lật đật dâng tới tận miệng Chỉ để được nghỉ cổ nghe tôi kể chuyện Bây giờ nhớ lại tôi không rõ đó chỉ là trò nghịch ngợm trẻ con Hay là ngay từ bé tôi đã mang trong người bản tính ích kỷ mà không tự biết Cùng hưởng lợi với tôi có thằng chim Còm Nhưng thằng này vừa mút cà trem, vừa ăn bánh mì, vừa ấy nấy Giống bốc lột quá mày ơi Gì mà bốc lột Tôi bực mình Mình kể chuyện cho tụi nó nghe, tụi nó trả công cho mình là công bằng rồi. Nhưng... Tôi đập tay lên cha dinh Còm. Nhưng gì mà nhưng? Tao kể chuyện khô hết nước miếng, phải có cái gì vào miệng chứ. Để tái tạo lại nước miếng chứ. dinh Còm là bạn thân của tôi suốt những năm cấp 2. Tôi chỉ chơi duy nhất với một mình nó. Chúng tôi chia sẻ với nhau đủ chuyện trên đời, chuyện học tập, những buồn vui trong cuộc sống, kể cả những mơ ước tương lai, những mơ ước vĩ đại, ngây ngô và buồn cười. Chỉ có một chuyện dinh còm giữ riêng trong lòng Đó là chuyện nó thích nhỏ miền Nhỏ miền là đứa con gái xinh xắn Da nó không trắng bằng những đứa con gái khác Da nó màu bánh mực nhưng bù lại nó có đôi má bầu bỉnh Và đôi mắt to Nhỏ miền có hàm răng trắng Nhưng nó ít khi cười Có lẽ do nó không có bạn Vì đứa nào cũng sợ thằng Hướng anh nó Thằng Hướng lớn tuổi hơn Bằng học trò chúng tôi To con Bỏ học từ năm lớp 8 suốt ngày lêu lỏng và đặc biệt là rất thích gây chuyện đánh nhau dinh còm là tấm gương tẩy liếp ở lớp chỉ có nó trò chuyện với nhỏ miền một phần cho nó ngồi cạnh miền phần khác cho nó thích con nhỏ này dinh còm cho nhỏ miền mượn tập mượn bút chì màu mượn compa. hôm nào con nhỏ này nghỉ học hôm sau nó e cổ ra chép bài dùng thế nhưng nó lại bị thằng hướng cho ăn đòn khá thường xuyên dinh còm cầm hộp bút chì màu lò dò đến nhà nhỏ miền Để cho con nhỏ này mượn Bị hướng xông ra đập cho một gậy, Vì tưởng nó mò đến tắn tỉnh em gái mình Nhỏ miền qua nhà nó để trả tập Thằng hướng cũng lén lút đi theo Để rồi cho nó một gậy khác Vì tưởng nó hẹn hò với nhỏ miền Khi bắt gặp Vinh Còm Đứng cho em gái mình chỗ bờ rào Những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần Nhưng mãi khi lên lớp 9 tôi mới biết Tôi chỉ từng mất chứng kiến lần Nhỏ miền bỏ học về nhà Vì bị thằng lẹ cho thằng cu em trêu chọc Dinh Còm sốt sắn sách cặp của nhỏ miền về dùng, Bị thằng Hướng đón đường đập cho một gậy muốn sụi dai Vì tưởng nó là thủ phạm bắt nạt em gái mình Lần đó nếu không có tôi chắc Dinh Còm te tua Dinh Còm tốt với nhỏ miền như vậy Còn bị thằng Hướng hành hung, huống về những đứa khác Nghĩ vậy không đứa nào trong lớp muốn dây dưa với con nhỏ này Năm lớp 9 có lần thấy Dinh Còm đi cà nhắc đến lớp Tôi tròn mắt Mày bị sao vậy? Chó cắn hả? Tao bị té Xạo đi mày Lớn ngồng ngồng rồi mà té Tôi sáp lại Dán ống quần nó lên xem Thấy bằng chân phải nó bầm tím Trời sao ghê vậy mày Tao đá phải cục gạch trước cổng chợ Vinh Cầm bối rối giải thích Sao lúc nãy mày bảo là mày bị té Đá xong rồi mới té Vinh Cầm lại nói Chẳng thuyết phục được tôi chút nào Tao không tin Có đá phải cục gạch Thì chân mày cũng chẳng bầm dập như thế này đâu tôi nhìn lên mặt nó phát hiện gò má trái nó hơi sưng liền lay vai nó mày nói thật đi mày giờ đánh nhau với đứa nào phải không không phải là đánh nhau chỉ có nó đánh tao thôi đứa nào vậy thằng lẹ phải không dinh còm lắc đầu vậy là thằng của em dinh còm lắc đầu lần thứ hai vậy chứ đứa nào thằng hướng dinh còm ngừng ngừ đáp tôi nhíu mày Thằng Hướng anh nhỏ miền hả? Sao nó đánh mày? Tôi nghe dinh Còm kể mà bụng tức sôi Nói ra cầu Hà Kiều chơi tình cờ gặp nhỏ miền đi thăm bà con ở xóm trong về. Nhỏ miền nhờ nó lội xuống bầu hái chùm một đóa hoa sen. Hoa sen nở tuốt giữa bầu dinh Còm hái được cho nhỏ miền đầu cổ quần áo đã ướt nhẹp. Đã vậy khi nó leo lên bờ đưa qua cho nhỏ miền, thằng Hướng ở đâu bất chợt chờ tới. Nó nhặt cục gạch sáng mạnh vào chân Vinh Còm, khiến thằng này đau xuống xỉu. Chưa hết, hướng còn xông tới cho Vinh Còm một thoi như trời dán vào mặt. Bất chấp nhỏ miệng khóc lóc, ôm ngang bụng thằng anh kéo lại. Quá ra Vinh Còm bị thằng hướng gây sự không chỉ một hai lần. Từ năm lớp 7 cho đến nay, Vinh Còm ăn đòn của hướng khá nhiều, toàn tay bay và gió. Chỉ vì nó chơi với nhỏ miền. Trước nay Vinh Còm vẫn không hé môi với ai về những tai nạn của mình. Nhưng trong buổi sáng đầy gió đó, Dinh còn buồn ngùi dốc lòng chế tôi. Chuyện này kéo chuyện kia, giọng điệu rầu rầu nghe buồn chết được. Có lẽ những trận đòn quan gánh chịu lâu ngày đã tích tụ trong lòng nó, như một quả bóng bơm căng. Chỉ cần chích một mũi kim là bao nhiêu trồn nén lập tức tuôn ra. Tôi há hốc miệng ra nghe, hai tay nắm chặt, ngực tức nghẹn. Khi Dinh còn kể chức, tôi đứng phát dậy, răng nghiến trào trào Tao sẽ trả thù giùm mày. Đừng mà. dinh Còm lùi vẻ quảng hút. Mày đừng cản tao. Tao sẽ cho nó biết tay. Mày không đánh lại nó đâu. Hơn nữa tao cũng không muốn trả thù. dinh Còm giật tay tôi giọng lo lắng. Mặc cho dinh Còm năn nỉ. Tôi hất tay nó ra. Giọt quay lưng. Bỏ đi một mạch. Dĩ nhiên tôi không muốn đối đầu với hướng, không phải về hướng to khỏe hơn tôi mà vì nó là anh nhỏ miền. Tôi không thể tưởng tượng có ai thích một người con gái mà đi đánh nhau với anh của người con gái đó. Thằng Phúc không hiểu tâm sự của tôi, nên hôm sau tôi tái mặt khi nghe nó hướng hở khoe. Tốn qua tao trả thù cho mày rồi đó. Tôi giật nảy. Trả thù bằng cách nào? Tao nắp trong bụi cây, lấy ná thun bắn vào đầu thằng hướng. M mày bắn đạn sỏi hả Tôi hỏi chờ nghe bụng thoát lại Ừ Tôi trách Mồ hôi chảy rồng rồng trên cổ Mày chơi vậy nó bể đầu sao Bể sao được mà bể Cùng lắm chỉ chảy máu thôi Trời nó tặc tặc lưỡi Thằng hướng lì lắm Sau khi trúng đạn nó thét lên đau đớn Nhưng vẫn đứng yên tại chỗ Nó ôm đầu nhìn giáo giác còn quát Thằng khốn nào đó Tao phải bắn thêm một phát nữa nó mới bỏ chạy đó Tôi thở hắt ra Mày không nên làm như vậy Tại sao chứ Nhỏ miền nó sẽ nghi tao là thủ phạm đó Kệ nó chứ Không được Tại sao không được Tao nói không được là không được Hỏi hoài Phúc nhìn xoáy vào mặt tôi Ánh mắt của nó nóng bỏng đến mức Tôi phải ngoảnh đi chỗ khác Mày ngó đi đâu vậy Nhìn vào mắt tao nè Vừa nói Phúc vừa nắm chặt hai chai tôi Xoay người tôi lại Tôi nhăn nhó Buông tao ra đi Tao không buông Mày nói thật đi Mày thích nhỏ miền phải không Phúc hỏi bất ngờ khiến tôi choáng váng Tôi nghe như có ai luyện giày vào giữa mặt Trước giờ chưa ai hỏi tôi như vậy ngay cả tôi Tôi cũng chưa bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi đó Vì vậy tôi ngưỡng ra Tao không biết Không biết cái con khỉ Chắc chắn là mày thích nó rồi Tôi đưa tay gãi cổ tao không biết thiệt mà mày không biết nhưng mà tao biết chỉ có thích đứa con gái nào đó ghê lắm mình mới chịu làm đầy tớ cho nó thôi thằng phúc nói y như tụi thằng lẹ rặc giống nhạo báng nhưng tôi không giận nó vì đầu óc tôi đang chạy đua với biết bao nhiêu ý nghĩ tôi đang bận thăm dò lòng mình ờ um, nếu tôi không thích nhỏ miền tại sao những lúc nó buồn tôi lại buồn theo hồi học lớp chín tôi chỉ biết đến hiệu ứng cánh bướm của nhà khí tượng học edward nton Tôi chỉ biết một con bướm đọc cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc ở Texas. Tôi chỉ biết những giọt nước mắt lăn trên má nhỏ miền, đủ khiến lòng tôi ướt sũng trái tim tôi như nhúng trong bùn lầy. Nếu mày không thích nó, mày chẳng e lưng ra cho thằng Hướng Phan mà không nghĩ đến chuyện báo thù. Tiếng thằng Phúc giọng vào tay tôi xa thẳm. Tôi ngập ngừng hỏi, thích là sao hả mày? Tôi ngước mắt nhìn những cánh chim bay trên đầu Chép miệng nói Không rõ nói với đuôi tôm Hay nói với chính mình Lâu nay tao chỉ nghĩ đến nhỏ miền Như một người bạn Tao thấy nó tội tội Ở lớp không đứa nào chơi với nó hết Phúc dường như cũng chẳng biết thích là sao Nó gãy má Xong lại gãy cầm Cuối cùng nó gãy bụng ẩm ừ Thích hả? Thích uh, tức là làm Tao nhớ ra rồi Thích một đứa con gái nào đó Tức là lúc nào mình cũng mơ tới chuyện làm chồng nó đó Tôi nhăn mặt Thôi đi mày Phất lời về phản đối của tôi Phúc thao thao Không chỉ vậy Lúc nào mình cũng tưởng tượng có một ngày Con của nó chạy ra trường réo mình in ỏi Ba ơi ba vô ăn cơm Tôi đá vô chân Phúc Mày toàn nói bậy Bậy gì Mày không bao giờ mơ như thế hả Dĩ nhiên là không rồi Phúc kết luận gần ơ Vậy là mày đâu có thích nó Phúc chắc chẳng rành gì hơn tôi cái khoản này Những lời nhăn cuội kia chắc nó đọc được trong tủ sách nhà ông nó Còn tôi sau lần trò chuyện đó cũng chẳng còn tâm trí nào sàng lọc cái cảm xúc của mình Để biết rằng tôi có thực sự thích nhỏ miệng hay không Ngay chiều hôm đó Hướng mở chiến dịch truy lùng cho khủng bố những đứa trong thị trấn hàng ngày Dẫn chơi trò bắn chim bằng ná thun Không tìm ra thủ phạm bắn lén mình Hướng tấn công tất cả những đứa mà nó nghi ngờ. Hàng chục nạn nhân vô tội lãnh đòn thù của Hướng, trên như bọng, có đứa phải nhập viện Hàng chục phụ huynh kéo đến nhà mét với ba mẹ nó. Có người đòi ba mẹ nó phải đền tiền thuốc men cho con họ. Bà sáu thui chỉ biết khóc lóc gian sinh. Còn ông sáu thui suốt ngày say xỉn, thấy ai tới cũng cười hè hè, đem rượu ra mời, khiến nhiều người bực mình chạy đi báo cho chính quyền, về tội hành hung người vô cớ của Hướng. Tối ngày thứ ba, nhỏ Miền chạy qua nhà tôi thúc thích. Dinh có biết ai bắn anh Hướng không? Không. Tôi nói dối, chỉ sợ nó gặng hỏi tiếp. Nhưng Miền chỉ chép miệng than thở. Anh Hướng gây sự khắp nơi. Miền biết trước sớm muộn gì anh cũng gặp quà. Tôi tặc lưỡi, an ủi. Thì chắc cũng như những lần trước thôi. Miền yên tâm đi, rồi mọi chuyện cũng qua. Miền nứt lên một tiếng. Anh Hướng sợ bị bắt bỏ nhà đi rồi Đi đâu? ảnh đi Phú Yên Chị Lụa lấy chồng trong đó Tôi biết chị Lụa chị hai của miền Ông sáu thôi có ba người con Chị Lụa tới Hướng rồi tới miền Hồi tôi học tiểu học Chị Lụa chưa đi lấy chồng Chị thích mặc áo màu hoa cà Đầu lúc nào cũng cài chiếc kẹp tóc màu hồng Tôi nhớ mỗi lần tôi qua nhà miền chơi Vẫn thường được chị cho kẹo Thì vậy cũng tốt chứ sao? Tôi lừng khừng nói, nghe mình thở ra, không rõ là thở dài hay thở vào. Thằng hướng bỏ nhà đi, thị trấn sẽ yên ổn, bọn học trò sẽ không bị ai bắt nạt. Còn tôi mỗi lần gặp miền dù để hái qua giùm nó, hay cho nó mượn tập sẽ không nơm nớp sợ bị ai thình lình phan gậy vào đầu. Nghĩ đến đó tôi bất giác đưa tay sờ gáy, trút năm đầu ngón tay vào chân tóc. Tôi vừa sờ soạn, vừa nhìn gương mặt nhòe nước mắt của miền dưới ánh trăng Trong đầu tự nhiên bật cho câu hỏi Mai mốt lớn lên, mình có muốn cưới nó làm vợ hay không nhỉ? Có lẽ là cậu bé nói đúng Bây giờ đã lớn, thỉnh thoảng ngồi ung um lại những kỷ niệm thuở ấu thơ tôi không thể nào nhớ nổi những lần được thầy cô khen, mặc dù đó lẽ ra là những khoảnh khắc đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong đời học trò. Thế mà tất cả đều thi nhau trượt khỏi vỏ não tôi. Nếu không lưu giữ những quyển học bạ thời đi học để thỉnh thoảng dỡ ra xem những lời khen của thầy cô ở cuộc nhận xét của giáo viên, có lẽ tôi không mường tượng được thuở bé tôi cũng từng học hành không đến nỗi nào. Những gì neo chặt trong trí nhớ tôi Bất chấp sự dập chuột của thời gian Éo le thay Là những lần bị thầy cô trách phạt Hoặc đuổi ra khỏi lớp Vì đủ thứ tội trạng Nhảy qua cửa sổ, đi trễ Làm dây mực vô áo bạn, Hoặc không đeo bản tên trước ngược áo Theo quy định Cả chuyện dùng ná thun bắn vô đầu thằng hướng nữa Một chuyện tày trời như vậy Không hiểu sao tôi vẫn nhớ như in Nếu không có những trò nghịch như quỷ sứ đó Tôi không chắc có lúc nào mình ngồi lại để kể về tuổi thơ của mình, một cách hào hứng và tiếc nuối hay không. Tôi và Vinh Còm đồng ý với nhau rằng, việc thằng Hướng trở bỏ thị trấn để giàu sống với gia đình anh chị nó ở Phú Yên là điều tốt. Tốt cho nó và tốt cho cả bọn tôi. Thằng Hướng khỏi bị công an tống vào tù. Còn thị trấn từ nay sẽ yên tĩnh. Bọn học trò hồn nhiên sẽ lại chui như chim chóc. Chỉ có chuyện tình cảm của dinh Còm không tốt lên chút nào. Mặc dù lúc này, cây gậy của thằng Hướng không còn chung lên trên cuộc tình của nó. Và dinh Còm cũng đã thôi khăng khăng phủ nhận chuyện nó thích nhỏ miền. Có lần nó bản lẽn thổ lộ với tôi. Chắc tao thích nhỏ miền thật mày à. Mà sao mày biết? Nó quay mặt đi chỗ khác ngượng nghịu. Hôm trước tự nhiên tao nghĩ đến chuyện cưới nó làm vợ khi tao lớn lên. Thấy chưa? Tao đã nói mà Tôi ưỡn ngực sung sướng Dinh còm lý nhí hỏi Vẫn không ngoảnh đầu lại Tôi có cảm giác nó đang nén một hơi thở Bây giờ tao phải làm gì nữa hả mày? Tôi đập tay lên vai nó hùng hồn Mày phải nói cho nhỏ miên biết là mày thích nó Nó biết nó mới thích lại mày Nó thích lại mày sau này nó mới đồng ý làm vợ mày Tao không biết nói cho lúc nào hết dinh Cầm sượng sùng thú nhận. Thiếu gì dịp, tối nay xe chiếu phim lưu động của phòng văn hóa thông tin thị trấn có chương trình chiếu phim ở bay đất trống trước cổng chợ nè. Vinh Cầm gật đầu và quay mặt lại. Ờ, tao có nghe loa phát suốt từ sáng. Nhỏ miền chắc chắn sẽ ra đó. Tao biết rồi, đứa nào mà chẳng ra đó. Dinh Cầm khụt kịch mũi. Nhưng chuyện chiếu phim thì liên quan gì đến thắc mắc của tao? Sao lại không liên quan? tối nay lúc xem phim mày cố chen vào ngồi cạnh nhỏ miệng dinh còm nuốt nước bọt rồi sao nữa phim chiếu một lúc thế nào cũng có cảnh nhân vật nam và nhân vật nữ hôn nhau sao mày biết chuyện đó con nít ba tuổi cũng biết xưa nay phim nào mà chẳng có cảnh hôn nhau phim ta cũng vậy mà phim tây cũng thế dĩ nhiên là tây hôn nhiều hơn tối nay chiếu phim tây đó mày trên loa người ta quảng cáo phim cuộc chia tay trên sân ca Vậy là số mày hên quá rồi. Tôi nói gần như reo. Chia tay thì phải hôn ít nhất là chục cái. Dinh Còm Thu lú mắt nhìn tôi, mặt đực ra. Tao vẫn chưa hiểu mày muốn nói gì. Thì như thế này nè, khi nào trên màn ảnh xuất hiện cảnh hôn nhau thì mày... Mày xúi tao hôn nhỏ miền hả? Mày muốn tao bị ăn dép vào đầu hả đuôi tôm? Tao đâu có bảo mày hôn nó, mày chỉ thò tay qua cầm tay nó thôi. Cầm tay cũng không, mày đừng có xúi bẫy. Bảy không khỉ gì cũng không dám làm mà mai mốt đòi làm chồng người ta Thì khi nào làm chồng rồi tính Bây giờ tao cầm tay nó Nó hét ầm lên giữa chợ Chắc tao phải bỏ nhà đi theo thằng Hướng quá Tôi biểu môi Nhát như thỏ mà đòi thích người ta Nhát kệ tao mày Dinh cầm buông thỏng một câu Đá tôi một cái Rồi lãng mất Một hôm tôi hỏi cậu Quân Cậu lớn rồi mà sao chưa lấy vợ hả cậu? Cậu Quân cười hà hà À thằng nhóc này bắt đầu quan tâm đến chuyện người lớn từ khi nào vậy ta? Cậu sợ cầm Vợ đâu phải muốn lấy là lấy hả con? Ủa sao vậy cậu? Phải có duyên số con à? Duyên số? Ừ duyên số Đàn ông và đàn bà phải có duyên số mới thành chồng vợ được Cậu Quân càng giải thích tôi càng mù mịt thế tôi và nhỏ miền có duyên số với nhau không nhỉ chứ không phải mình thích người ta và người ta thích lại mình thì sẽ trở thành vợ chồng hả cậu cậu quân không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà cậu nhìn tôi chằm chằm còn đang thích con bé nào hả uhm, dạ không có tôi ấp úng chối mặt ửng lên như rắn chiều cậu quân chỉ liếc một cái là biết ngay tôi nói dối con đang thích đứa nào vậy cậu gằn hỏi cứ như thể vừa rồi tôi gật đầu chứ không phải lắc đầu tôi ngọ ngoài cắt đầu ngón chân mặt mỗi lúc một nóng rang dạ dạ thấy tôi có vẻ sấp ngất cậu quân thương tình thôi con không nói tên con bé đó ra cũng được nhưng mà con đang thích nó đúng không tôi cắn môi nghe giọng mình cho ve như mũi kêu dạ Cậu Quân mỉm cười. Tế con bé đó có thích lại con không? Từ cuối gầm đầu xuống đất. Dạ, con không biết. Cậu Quân lại hỏi. Tế nó có biết con thích nó không? Dạ, con cũng không biết nữa. Cậu Quân thở ra. Sao cái gì con cũng không biết hết? Bỗng cậu đập tay lên chai tôi toét miệng cười. Nhưng như thế mới là yêu. Tôi định phân bua thích khác với yêu, nhưng chợt nhớ đến ý định sau này sẽ cưới nhỏ miền làm vợ. Tôi ngờ ngợ rằng mình đã yêu, mặc dù cho tới lúc đó tôi chưa định nghĩa được tình yêu là gì. Mọi cảm xúc đến với tôi một cách đột ngột, như một sớm mai tỉnh dậy, chợt nhận ra trong tim mình vừa nở một nụ hồng. Từ ngày bị thằng đuôi tôm gặng hỏi, tôi nhận ra mình bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn về nhỏ miền. Tôi bắt đầu dò xác lòng mình. Tôi muốn khám phá xem tôi đang có thứ gì nhiều nhất trong mối quan hệ này, tình bạn hay tình yêu. Cậu Huân chậm rãi. Chắc chắn con bé đó biết con thích nó. Tâm hồn phụ nữ như chiếc lưới dệt bằng tơ, đủ sức đón bắt mọi tín hiệu phát ra từ một tâm hồn khác con à. Cậu Huân khiến mặt tôi rạng ra từng giây, và tôi ngây ngô hỏi. Thế mình không cần phải nắm tay nó hả cậu? Cậu Huân giật mình. Con nắm tay con bé đó rồi hả? Dạ chưa. Tôi kể cho cậu nghe những gì thằng đuôi tôm suối tôi hôm trước. Cậu Huân nheo mắt. Con đừng nghe bạn con suối dạy. Tình cảm là thứ cần được nảy nở một cách tự nhiên. Tới một lúc nào đó, chuyện nắm tay sẽ diễn ra mà không cần phải tính toán hay sắp xếp. Tôi lắng nghe từng lời của cậu hoàn toàn tin cậy. So với lời mất nước của đuôi tôm. Những lý lẽ của cậu rõ ràng thuyết phục hơn Dù tôi chưa hoàn toàn hiểu hết những gì cậu nói Nhưng tôi vẫn chưa thật yên tâm Tôi thấp thỏm hỏi Nhớ bạn đó chỉ xem con là bạn thì sao? Con đừng lo Tình bạn là mảnh đất phù hợp nhất Để tình yêu gieo xuống hạt giống của mình Tới một ngày nào đó Chiếc áo tình bạn trở nên chật chội Con bé đó sẽ cần tới một chiếc áo khác Tuy cậu Hưng không nói rõ Tôi vẫn biết chiếc áo khác đó chính là chiếc áo tình yêu. Lòng lân lân, tôi nuốt từng lời của cậu, và tôi bắt đầu mơ mộng. Tôi nhìn thấy tôi và nhỏ miệng dắt tay nhau tung tăng trên đồng xa nội cỏ. Tôi thấy tôi và nó ngồi bên nhau dưới chân cầu Hà Kiều, chờ cá đớp mùi để ngắm trăng tan trên mặt nước, để nghe hương sen ướp vào tóc ba ngày. Tôi quên khuấy mất dù cậu Huân nói cho tình yêu rất hay, nhưng đến nay cậu vẫn chưa có vợ. Tôi cũng quên mất tương lai cậu vẽ ra cho tôi thật đẹp, nhưng thời gian thì rất đổi mơ hồ. Tới một lúc nào đó, tới một ngày nào đó, lúc đó là lúc nào, ngày đó là ngày nào, làm sao tôi biết được và nhất là làm sao biết nó có tới hay không. Có một dạo tôi buồn trầu nghĩ là nó không tới. Trường trung học thị trấn không mở cấp 3. Lên lớp 10, bọn học trò lớp 9 phải khăn gói lên thành phố học. Bọn tôi mới 15 tuổi Không bậc cha mẹ nào dám gửi con Vào cái nhà trọ Các phụ huynh chăm chăm gửi con Vào nhà bà con Hoặc nhà người quen Phụ huynh quen biết ở đâu Con cái đi học ở đó Theo thông lệ này Chắc chắn tôi sẽ ra Đà Nẵng Đuôi tôm vô tam kỳ Còn miền sẽ đi học tận Phú Yên Hè năm đó là mùa hè buồn của tôi Tôi rất muốn chờ tới một ngày nào đó Như lời cậu quân Nhưng thời gian không đợi tôi Tôi không muốn ngồi bó gối Chờ tình yêu nảy nở Trường vừa bế giảng Tôi đã đánh bạo rủ miệng đi chơi Tôi không dám rủ nó đi rừng Đi suối như các cặp tình nhân trong phim Trong truyện Mặc dù lòng rất muốn Tôi rủ nó xuống nhà ông ngoại thần phúc Tôi chỉ bạo được đến thế Nhà ông ngoại bằng phúc có gì mà chơi miền trong mắt nhìn tôi Tôi liếm môi Um, thì tụi mình xuống xem hòn non bộ và cây cảnh Dường như thấy thế dưỡng chưa đủ hấp dẫn Tôi lật được quảng cáo Xuống đó đọc sách nữa Nhà ông giáo dưỡng có tủ sách lớn nhất thị trấn á. Nhỏ miền ham đọc sách Nhưng nhà nó không có sách Bà nói chỉ thích rượu Tôi chỉ có vài ba cuốn cậu Huân mua cho từ lâu lắm Nhỏ miền mượn tới mượn lui đọc đến thuộc lòng Ở lớp ngoài tôi ra nó không chơi với ai vì vậy nó ngại chạy lại nhập bọn với bạn bè để nghe thằng phúc kể chuyện vào giờ chơi chỉ đứng xa xa nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng nhà ông giáo dưỡng ở gò rùa phía dưới đường quốc lộ cách trung tâm thị trấn khoảng 6 cây số tôi và miền phải đi bằng xe đạp tất nhiên hôm đó có cả thằng phúc nhà phúc ở ngay bến xe khi tôi và miền tới đã thấy nó ngồi nghển cổ đợi đằng trước hiên lần đầu tiên đi chơi với miền lòng tôi nôn nao khó tả Một cảm xúc lạ lùng pha trộn giữa hân quang thấp thỏm và bồi hồi. Lèn chặt trái tim tôi. Nỗi lo lắng về cuộc chia tay sắp tới bay biến đâu mất. Dĩ nhiên chen giữa hai đứa tôi trong chuyến đi là thằng đuôi tôm. Nhưng điều đó không làm suy xuyển niềm vui trong lòng của tôi. Nhỏ miệng chắc cũng vui không kém. Tôi thấy mặt nó tươi tắn hơn hẳn ngày thường. Trong nó cười mà tôi tưởng như nó đeo nhầm bộ mặt của ai. Trước kia khi thằng Hướng Du Cung chưa rời thị trấn, nhỏ miền suốt ngày ru rú trong nhà. Nếu có đạp xe ra đường cũng chỉ để đi chợ hoặc đi công chuyện cho ba mẹ. Từ khi biết nó, tôi chưa thấy nó đi chơi bao giờ. Hẳn đây là lần đầu của nó, và tuyệt vời thay người cùng đi với nó trong lần đầu đáng nhớ đó chính là tôi. Thằng đuôi tôm đang gọ lưng đạp xe trước mặt thì không tính vô đây. Nó chỉ là cái cớ vì nó là cháu ông giáo dưỡng. hơn nữa tôi cũng đang muốn kéo thằng đuôi tôm vào chuyện này có nó tham gia tôi mới mạnh dạn rủ miệng đi chơi chỉ tôi và miệng với nhau tôi không đủ can đảm có lẽ miệng cũng thế vì năm nay chúng tôi đã lớn đã biết ngượng ngùng và vì ở một thị trấn nhỏ xíu và buồn tẻ như thị trấn tôi ở bất cứ một đôi trai gái nào có tình ý với nhau cũng sẽ bị chọc gạo tối mày tối mặt và trở thành miếng mồi ngon cho những cuộc bàn tán bất tận sau lưng tôi còn một lý do thầm kín khác nếu ba đứa tôi chơi với nhau tôi có thể nhờ phúc thăm dò tình cảm của miền giùm tôi tôi còn nhớ ngày hôm đó trời tháng sáu trong và xanh vời vợi hương cỏ mực thơm lừng trong nắng ban mai và chim hót véo nho trên những ngọn tre cao dọc đường xuống gò rùa thực tình tôi cũng không rõ cảnh vật trong buổi sáng mùa hè đó đẹp như thế thật hay đó là do niềm vui trong lòng tôi với những lý do hoàn toàn cá nhân đã tráng lên thiên nhiên một lớp sơn lung linh, mộng mị. Chỉ tiếc một điều hôm đó miệng ra về sớm quá. Trước nay tôi thường đến chơi nhà ông ngoại thằng Phúc vào ngày Chủ nhật, để được đọc sách từ sáng đến chiều tối. Vì ông giáo dưỡng không cho trẻ con mượn sách về nhà. Trưa phúc xúc hai tô cơm đem ra trước khiên, hai đứa ngồi trên ghế xích đu, vừa ăn và tiếp tục đọc sách hoặc tưng bừng tán dốc. Nhỏ miền là con gái nên nó không dám bỏ nhà đi suốt ngày như tôi. Mặt trời lên ngang ngọn tre trước sân là nó đòi về, khác với bọn con trai lêu lỏng chúng tôi. Nó còn phải quét nhà nấu cơm, giờ thỉnh thoảng làm cái chuyện nó không thích chút nào, đó là chạy lên quán bà giọng mua rượu cho ba nó. ¡Ay, está!